chương mười mười pháp một la mã phẩm lợi ích một ý nghĩa gì như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú ở sabbathi tại cetavana khu vườn ông athapindika rồi tôn giả ananda đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên tôn giả ananda bạch thế tôn bạch thế tôn Các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa, không có hối tiếc, có lợi ích, không có hối tiếc. Nhưng bạch thế tôn, không có hối tiếc, có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, không có hối tiếc, có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, không có hối tiếc, có ý nghĩa hân hoang, có lợi ích hân hoang? bạch thế tôn nhưng hân hoan có ý nghĩa gì có lợi ích gì này ananda hân hoan có ý nghĩa hoan hỉ có lợi ích hoan hỉ nhưng bạch thế tôn hoan hỉ có ý nghĩa gì có lợi ích gì này ananda hoan hỉ có ý nghĩa khinh an có lợi ích khinh an nhưng bạch thế tôn khinh an có ý nghĩa gì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 Như vậy, này Ananda, các thiện giới thứ lớp dẫn đến tối thượng Như vậy, này Ananda, các thiện giới thứ lớp đưa đến tối thượng hai Nghĩ giới dụng ý Này các tỷ kheo, giới người có giới, có giới đầy đủ Không cần phải làm giới dụng ý rằng Mong rằng không hối tiếc sẽ sanh khởi nơi ta Pháp nhĩ là vậy, này tỷ kheo, giới người có giới, có giới đầy đủ, không hối tiếc sanh khởi. Này các tỷ kheo, giới người không hối tiếc, không cần phải làm giới dụng ý rằng, mong rằng hân khoan sẽ sanh khởi nơi ta. Pháp nhĩ là vậy, này các tỷ kheo, giới người có không hối tiếc, hân khoan sanh khởi. Này các tỷ kheo, giới người có hân hoan không cần phải làm với ý dụng rằng, mong rằng hoan khỉ sẽ sanh khởi nơi ta. Pháp nhĩ là vậy. Này các tỷ kheo, giới người có hân hoan hoan khỉ sanh khởi. Này các tỷ kheo, giới người có hoan khỉ, không cần phải làm với dụng ý rằng, mong rằng thân ta được kinh an. Pháp nhĩ là vậy này các tỷ kheo với người có ý hoan hỷ thân được kinh an này các tỷ kheo với người có thân kinh an không cần phải làm với dụng ý rằng mong rằng ta cảm thọ an lạc pháp nhĩ là vậy này các tỷ kheo với người có thân kinh an an lạc được cảm thọ này các tỷ kheo với người có an lạc không cần phải làm với dụng ý Mong rằng tâm ta được thiền định Pháp nhĩ là vậy Này các tỉ kheo Giới người có an lạc Tâm được thiền định Này các tỉ kheo Giới người có thiền định Không cần phải làm giới dụng ý Mong rằng ta biết Ta thấy như thật Pháp nhĩ là vậy Này các tỉ kheo Người có tâm thiền định Biết và thấy như thật Này các tỉ kheo Người biết và thấy như thật, không cần phải làm với dụng ý mong rằng ta sẽ nhàm chán, ta sẽ ly tham. Pháp nhĩ là vậy. Này các tỷ kheo, người biết và thấy như thật, nhàm chán và ly tham. Này các tỷ kheo, người nhàm chán ly tham, không cần phải làm với dụng ý mong rằng ta sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến. Pháp nhĩ là vậy. Này các tỷ kheo, người nhàm chán, ly tham, chứng ngộ, giải thoát tri kiến Như vậy, này các tỷ kheo, nhàm chán, ly tham, có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến Như thật tri kiến, có ý nghĩa nhàm chán, ly tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham Định, có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. Hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. Hân hoan có ý nghĩa hỷ, có lợi ích hỷ. Không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. Như vậy, này các tỳ kheo Các pháp khiến cho các pháp khác tăng thịnh. Các pháp khiến các pháp khác viên mãn, Đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. 3. Sở y Này các tỷ kheo, giới ác giới, giới phá giới, Không hối tiếc, sở y bị diệt. Giới không có không hối tiếc, giới hối tiếc không đầy đủ. Hân hoan sở y bị diệt, với hân hoan không có, với hân hoan không đầy đủ, hỷ sở y bị diệt, với hỷ không có, với hỷ không đầy đủ, khinh an sở y bị diệt, với khinh an không có, với khinh an không đầy đủ, an lạc sở y bị diệt, với an lạc không có, với an lạc không đầy đủ, chánh định sở y bị diệt giới chánh định không có, giới chánh định không đầy đủ, như thật tri kiến sợ y bị diệt. Giới như thật tri kiến không có. Giới như thật tri kiến không đầy đủ, nhàm chán ly tham sợ y bị diệt. Giới nhàm chán ly tham không có. Giới nhàm chán ly tham không đầy đủ, giải thoát tri kiến sợ y bị diệt. Dĩ như cây không đủ cành và lá. Các mầm non cũng có nghĩa là vỏ ngoài của cây ấy Không đi đến viên mãn Vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến viên mãn Cũng vậy, này các tỉ kheo Giới ác giới, giới phá giới Không hối tiếc sợ y bị diệt Giới không hối tiếc không có Giới không hối tiếc không đầy đủ Giải thoát tri kiến sợ y bị diệt Này các tỉ kheo giới giới có mặt, giới giới có đầy đủ, không khối tiết có sở y. giới không khối tiết có mặt, giới không khối tiết có đầy đủ, hân hoan có sở y. giới hân hoan có mặt, giới hân hoan có đầy đủ, hoan hỷ có sở y. giới hoan hỷ có mặt, giới hoan hỷ có đầy đủ, khinh an có sở y. giới khinh an có mặt. Giới khinh an có đầy đủ, an lạc có sở y. Giới an lạc có mặt, giới an lạc có đầy đủ, chánh định có sở y. Giới chánh định có mặt, giới chánh định có đầy đủ, như thật tri kiến có sở y. Giới như thật tri kiến có mặt, giới như thật tri kiến có đầy đủ, NHÀM chán ly tham có sở y. Giới nhàm chán ly tham có mặt Giới nhàm chán ly tham có đầy đủ Giải thoát tri kiến có sở y Dí dư Này các tỉ kheo Một cây có đầy đủ cành và lá Các mầm non của cây ấy đi đến viên mãn Vỏ trong, giác cây, lõi cây đi đến viên mãn Cũng vậy Này các tỉ kheo Giới giới có mặt Giới giới có đầy đủ không khối tiết có sở y giới không khối tiết có mặt giới không khối tiết có đầy đủ giải thoát tri kiến có sở y bốn có sở y do Sariputta thuyết như kinh trang ba chỉ khác ở đây là tôn giả Sariputta thuyết năm có sở y do tôn giả Ananda thuyết như kinh số ba chỉ khác ở đây là tôn giả Ananda thuyết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 có thể có chăng một tỷ kheo khi chứng thiền định như vậy vị ấy có thể trong địa đại không tưởng đến địa đại trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau tuy vậy vị ấy vẫn tưởng này ananda có thể như vậy một tỷ kheo khi chứng thiền định như vậy vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau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 Trong rừng Anda, tại đây, tôi chứng được thiền định như sao. Trong đất, tôi không tưởng đến đất. Trong thế giới đời sao, tôi không tưởng đến thế giới đời sao. Tuy vậy, tôi vẫn có tưởng. Nhưng trong lúc ấy, tôn giả Sariputta tưởng đến gì? Một tưởng khác khởi lên trong tôi, hữu diệt là niết bàn. Một tưởng khác diệt đi trong tôi, hữu diệt là niết bàn. Dí dư, này hiền giả, lửa được đốt cháy từ mảnh đá nhỏ, một ngọn lửa khác khởi lên, một ngọn lửa khác diệt đi. Cũng vậy, này hiền giả, một tưởng khác khởi lên trong tôi, thưa hiền giả, hữu diệt là niết bàn, một tưởng khác diệt đi trong tôi, hữu diệt là niết bàn. Tuy vậy, trong lúc ấy tôi vẫn có tưởng. 8. Người có lòng tin Vì tỷ kheo có lòng tin, này các tỷ kheo, nhưng không có giới. Như vậy, vị ấy về chi phần này không được viên mãn, vì ấy cần phải làm cho viên mãn chi phần ấy. Nghĩ rằng, làm thế nào để ta có lòng tin và có giới nữa? Này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo có lòng tin và có giới, như vậy về chi phần ấy tỷ kheo có viên mãn và thầy các tỷ kheo, tỷ kheo có lòng tin có giới nhưng không có nghe nhiều, có nghe nhiều nhưng không có nói pháp, có nói pháp nhưng không thường tham gia với hội chúng, thường tham gia với hội chúng nhưng không vô úy thuyết pháp cho hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng nhưng không trì luật, có trì luật nhưng không phải là người ở rừng ở các trú xứ xa vắng, là người ở rừng ở các trú xứ xa vắng. Nhưng đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, nhưng không do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát như vậy vị ấy về chi phần này không được viên mãn vị ấy cần phải làm cho viên mãn chi phần ấy nghĩ rằng làm thế nào ta có lòng tin có giới có nghe nhiều có thuyết pháp thường tham gia với chúng hội vô quý thuyết pháp cho hội chúng trì luật là người ở rừng ở các trú xứ xa vắng Đối với bốn thiền thuộc thăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, và do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, ta có thể chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo có lòng tin, có giới, nghe nhiều, có thuyết pháp, thường tham gia với hội chúng,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 vị ấy được viên mãn thành tựu mười pháp này này các tỷ kheo tỷ tỉ kheo tịnh tính một cách phổ biến và viên mãn trong mọi phương diện chín tịch tịnh giải thoát như kinh trước số tám cho đến là người ở rừng ở các trú xứ rắn là người trì luật nhưng không phải là người ở rừng ở các trú xứ xa vắng là người ở rừng ở các trú xứ xa vắng nhưng đối với các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc thuộc về vô sắc vị ấy không cảm giác giới thân và an trú đối với các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc thuộc về vô sắc vị ấy có cảm giác giới thân và an trú nhưng không do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại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 là người ở rừng ở các trú xứ xa vắng đối với các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi cá sắc thuộc về vô sắc ta có cảm giác với thân và an trú do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí ta chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát cha này các tỷ kheo Khi nào tỷ kheo có lòng tinh, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp, thường tham gia với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng là vị trì luật, là vị ở rừng, ở các trú xứ xa vắng, đối với các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc, thuộc về vô sắc, vị ấy có cảm giác giới thân và an trú do đoạn diệt các lậu hoặc. Ngay trong hiện tại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 là người trì luật nhưng không nhớ đến rất nhiều đời sống trước một đời hai đời vị ấy nhớ nhiều đời sống trước với các chi tiết và các đặc điểm nhớ đến rất nhiều đời sống trước như một đời hai đời vị ấy nhớ nhiều đời sống trước với các chi tiết và các đặc điểm nhưng không với thiên nhãn siêu nhân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 Siêu nhân có thể biết được các chúng sanh tùy theo hành nghiệp của họ Do đoạn diệt các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt Và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát Này các tỉ kheo, khi nào tỉ kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều Là dị thuyết pháp, thường tham gia với hội chúng Vô quý thuyết pháp cho hội chúng là dị trì luật Nhớ đến nhiều đời sống trước, như một đời, hai đời